Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên đó Mà lúc kim tiêm sắp kim vào cánh tay Mà cô giàn ruộn nước bọt nước mũi miệng thì há ra ngáp liên tục Một giây cũng không chịu đựng được nữa Mà túy được tiêm vào một chút Theo mạch máu đi khắp toàn thân cô Cô nửa nằm ở trên mặt đất Bộ sáng thảm hại giống như một con chó Mọi tuần nghiêm thể diện bình thường Vào giờ phút này đều không cần bận tâm William chán ghét nước mắt Nhìn cho lạnh lùng nói Mang cô ta đi tắm rửa sạch sẽ, 8 giờ tối nay, đưa lên phòng của tôi ở khách sạn Khải Huy. Dạ vâng thưa ngài. Người hầu nữ gật đầu, ăn cần kéo cửa nhìn William đi ra ngoài, An ca ca thoải mái nằm co rút trên mặt đất, cả người co quắp không ngừng run rẩy, ở trên gương mặt héo úa và tàn tạ vì ma túy, thế nhưng giờ đây lại đỏ thắm sáng rỡ. Ăn tiểu thư, mời đi theo tôi tắm rửa. Người hầu nữ thấp giọng nói, cao ngạo bước tới phòng tắm. Khách sạn Khải Uy. Quang trường suối vuôn bãi trộn xe. Xe thường vụ màu đen chậm rãi dừng lại. Một người phụ nữ từ trong xe bước ra. vóc sáng thon dài. Tuy rằng là vô cùng gầy yếu. Y phục tinh xào. khuôn mặt nhàn nhắn trang điểm hết sức diễm lị. Ánh nhìn mê hoạt động đến lòng người. Rất nhanh nhân viên khách sạn chạy ra chào đón. Chỉ tay mấy câu trực tiếp. Rồi đưa cô ta tới thang máy dành cho khách quý. An ca ca hít một hơi thật sâu, Thoáng run sợ, lo sợ. Hai mắt sắn chặt vào số thang máy biểu hiện ở tầng lầu. Trong lòng tâm cầu nguyện, mong chậm chậm mới tới. Nhưng rồi thang máy vẫn dừng lại. Cửa từ từ được mở ra. sắc mặt của cô tái nhật mấy phần. Cửa ngắt theo chân nhân viên khách sạn cùng với ba cả hội vị đi ra thang máy. Phòng hướng tới, phòng mà quy Lam đã bao trọn lâu dài. Sau khi chuông cửa vang lên, cửa rất nhanh được mở ra. Anh khả khả nhìn xuyên qua trong phòng khói mùm lợn lờ. Nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Bất chợt giật mình, trong gian phòng kia có ít nhất 6 cá đàn ông ngoại quốc đang cao trào hương vấn la hét Thần tài bị trà đạp thành ra như vậy, anh mới đem vợ đến gặp bác sĩ. Thật không rõ cái người này có biết cách làm chồng người ta đây hay không? Vị bác sĩ trần mạch cực kỳ bất mãn. Nhìn thằng mặt người đàn ông ngồi ở trước mặt. Ông mà kể anh ta có bao nhiêu anh Tuấn, hay là có bao nhiêu tiền. Đàn ông mà không đối xử tốt với vợ thì chính là bị mắng. Hứa hoàn nhân sắc mặt tay xanh muốn giải thích thì người bác sĩ kia đã mở miệng. Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ? Để lâu thêm một thời gian nữa, các người có muốn xanh con cũng đừng nghĩ đến. ra máu lâu như vậy mà không biết đến bệnh viện. Thành niên bây giờ đó, không coi trọng thân thể của mình. Chờ đến khi xa rồi, các người mới hối hận sao? Vì bác sĩ ung dung thong thả viết toa thuốc, hứa hoàn nhân không lên tiếng. Nhưng trong lòng lại cảm giác sợ hãi không thôi. Không thể xanh con... Cô có được coi như là người phụ nữ hoàn chỉnh hay không? Mấy thứ thuốc này tôi đã ghi đầy đủ. Phải tuân thủ uống theo toa thuốc không được ngưng ngày nào cả. Thân thể phụ nữ đều dựa vào điều dưỡng. Thuốc bắc mặc dù khó uống, nhưng cũng là dưỡng sinh. Phải cố gắng uống hết. Nếu hai ngày nữa máu không còn ra, thì lại kiểm tra một lần nữa. Cảm ơn bác sĩ. Anh ta nhún nhường cầm thuốc ở trong tay, rồi lại ôm hai túi thuốc lớn. Trong túi thuốc toàn là thuốc cả, hoặc là bát thuốc nặng triệu đến mức soạn người. Cho đến khi lên xe, gương mặt của anh ta tối dầm lại, mãi lạnh mở cũng không cao lắm. Cô thân thể suy yếu, không thể nóng mấy. Thế nhưng trên trán anh lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô lo lắng nhìn anh mấy lần vẫn không dám mở miệng. Hứa hoàn nhằn. Anh cất lời, âm thanh đen nén sự tức giận. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy hả? Anh chợt sơ tay, ngón sữa hơi gấp lại có một cái vào đầu cổ cô. Cảm giác đinh tay nhức óc. Hứa hoàn nhanh nổ mũi chua sót nước mắt trật trào ra. Anh tạo ra lại đánh tôi chứ? Tại sao lại đánh cô ư? Cô thả để cho mình chết cũng không thèm đi gặp bác sĩ sao? Anh không mang trường mắt cô cái người phụ nữ ngu ngốc này. có liên quan tới anh sao? Tôi bỏ đi đứa bé không phải đã đúng tâm nguyện của anh rồi sao chứ? Cô bật khóc nói đưa tay lên xoa đỉnh đầu tại sao anh lại ra tay mạnh đến như vậy chứ? Phải tôi không cần phụ nữ vì tôi sinh con nhưng tôi càng không muốn có một người phụ nữ tự mình suy đoán tâm tư của tôi. Anh giơ tay hướng tới đỉnh đầu của cô có một cái tức giận mà gầm nhẹ. Thần Tống học, cái người biến thái này, anh lại đánh tôi nữa sao? Hứa hoàn nhân thức giận, cặp mắt đỏ bừng. Nếu không phải anh đang lái xe, sợ dây ra tai nạn chết người thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô không có tư cách, vì cô sinh con. Đúng vậy, ngày trước có một chút tư cách cũng không có, bởi vì tôi không thương, cũng không thưa thích cô. Nên nếu như cô có chết, tôi cũng không nhịn quá một giây, chỉ là hiện tại. Âm thanh có anh trở giường lại, khóe môi kinh thường cãi nhích lên. Nếu như cô không bồi bổ thân thể cho tốt, làm sao làm vợ của thân tống hạ tôi được chứ. Anh cất tiếng nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net